Bà Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ đến với tập ba của xóm Tàn Tật à, Sẽ cùng xem xem là cái, cái bí mật của liên tục những cái dòng thời gian khác nhau Một cái kẻ uh, vô hình nào đó đang giả dạng hết người này đến người kia Và tôi đoán rằng là mục đích của hắn cũng chính là để chia rẽ đám người chơi Bởi vì nhiệm vụ của lần này đó là kẻ vai sát cánh cùng nhau đoàn kết Kẻ đó là ai? Tiếp theo thì ai sẽ là người biến mất? Chúng ta sẽ cùng trả lời ở tập này. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và nhìn chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh youtube của A Tũng Live. Các bạn có thể ủng hộ A Tũng bằng cách mua sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên trên tay tôi đây là sản phẩm trà móc câu. Uh, giá rất là phải trăng hai lít rưỡi một ký nhưng mà nó rất là ok phù hợp với phân khúc người sử dụng uh, và sản phẩm chẩm, bột chẩm chéo do thằng giòn đó trộn thơm lắm, rất nhiều anh chị em đã mua sử dụng, chấm tất cả mọi thứ, đặc biệt mở ra rất là thơm uh, các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để đặt hàng và nhận được tư vấn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3 của quyển sáu phá án tử thần xóm tàn tật sau khi cửa phòng bị lưu ngũ đẩy ra cái thứ mùi khiến người ta ngạt thở không kiềm chế nổi mà muốn ói mửa lại sập tới dù rằng đã có chuẩn bị trước nhưng những người chơi vẫn không nén nổi Phải lùi về phía sau vài bước Chưa ai dám tiến vào phòng Dư tô đứng ở ngoài cửa Đưa lưng về phía khoảng sân Ho khan mấy lần Xong cô cảm thấy mình như vừa được sống lại Những người chơi khác cũng không khá hơn Đặc biệt là anh quẻ Người đã quên hết những chuyện vừa xảy ra Cùng với Trương tam Kẻ không hề thực sự tham gia vào chuỗi sự kiện đó Hai người bọn họ một đã quên một chưa trải nghiệm vừa mở cửa bọn họ đã không kịp đề phòng mà hít phải một luồng hơi cực kỳ khó ngửi bây giờ cả hai đang vịn tay vào tường liên tục nôn mửa lý vân đưa tay bịt mũi yên lặng tiến vào lấy đống quần áo ở bên trong bọc lấy ra một đôi giày vứt ra ngoài sân trong lúc đợi mùi hôi khó ngửi tàn đi anh què đưa mắt nhìn vào mấy lần rồi thì thầm Theo như những gì mọi người nói ban nãy, Thì tôi là hồn má đêm nay Vậy nhiệm vụ giết người của tôi cũng đã hoàn thành Liệu có phải là Thời gian an toàn mà trò chơi dành cho chúng ta Để, để có thể thoải mái tìm đầu mối Chắc là như vậy đó Trương Tam nói Nếu không Đêm nào giết người xong Trời cũng đã sáng ngay Giống như mà là tối ngày hôm qua Chúng ta lại bị ép đi ăn xin Làm gì có thời gian mà tìm manh mối Vậy chỉ có thể đợi đến tối Ngồi khoanh tay lại chờ bị giết tiếp Anh què gật đầu đưa mắt nhìn mọi người một lượt Nói bằng giọng nghiêm túc Này, mọi người nói khi nãy cổng chính không khóa Mọi người đều cũng đã ra ngoài rồi Nhưng trong khoảng thời gian tìm kiếm manh mối mà trò chơi sắp đặt Cửa lại bị khóa chặt là sao Tôi nghi ngờ không biết có phải manh mối Nằm ở ngay trong căn nhà này không Không, phải nói là có thể khẳng định như vậy Nếu không cả đám người tàn tật đi đứng khó khăn như chúng ta làm sao có thể trèo tường ra ngoài mà tìm manh mối được. Chắc ứng dụng này cũng không đến mức thiết lập cho chúng ta những trở ngại kỳ quái như vậy. Những người chơi nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Vinh Huy nói Bây giờ đó là đêm thứ hai rồi. Chắc chắn sẽ có manh mối quan trọng xuất hiện đâu. Đúng vậy. Dư tô gật đầu ứng dụng trò chơi có thể giết sạch tất cả mọi người một cách dễ dàng. Nhưng thay vào đó, nó lại thiết kế chỉ đủ Những nhiệm vụ để những người chơi hoàn thành. Điều này có nghĩa là mục đích của nó. Không phải là giết hết mọi người đâu. Vậy nên chắc chắn sẽ đưa ra gợi ý hoàn thành nhiệm vụ cho những người sống sót. Bây giờ đã có hai người chết. Vậy mà bọn họ vẫn chưa nắm được một chút manh mối nào. Có khả năng đêm nay bọn họ sẽ có được đầu mối quan trọng. Trường Tam gật đầu. Ê, mùi hôi mùi, mùi cũng bay đi bớt rồi. Chúng ta mau đi vào kiểm tra đi. Khu nhà này cũng chỉ bé như cái bàn tay ấy đó Chắc chắn là chúng ta sẽ nhanh tìm ra manh mối thôi Đúng rồi Không biết bà tên bảo kê kia Nó có tỉnh dậy không Mọi người nhớ là đi nhẹ nói khẽ thôi nhá Anh quẻ nói Vậy chúng ta chia nhau ra đi tìm đi Phải biết tất cả mọi người Tất cả những nơi nhanh nhất Hết sức có thể Trừ đề phòng lưu ngũ nó chưa được kiểm tra Còn phòng của Lý Nhị Và đám NPC đang ngủ nữa Từ lúc bắt đầu màn chơi Hai căn phòng này có người ở Nhưng mà khả năng manh mối Cũng có thể giấu được ở đó Bắt buộc đám người chơi chúng ta vào tìm mới được đó. Vinh Huy liền nói Để tôi đi cho Anh quẻ hé miệng Rồi cúi đầu nhìn vào cái chân tật nguyện của mình Như bất lực Dù tôi muốn đi nhưng mà Cũng chẳng thể đi lại như người bình thường Mới có thể phụ trách được hai căn phòng này thôi Thôi các người cứ đi đi vậy Ý của anh Què là muốn ám chỉ Vinh Huy, Lý Vân và Dư Tô Dù Dư Tô bị cụt mất một cánh tay Nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến việc đi lại Ít nhất lúc vào phòng cô cũng có thể đi nhón chân Chứ không như là Trương Tam và anh Què Đi đâu cũng phải chống gậy tạo ra tiếng động mạnh Phòng của Lương Ngũ không có người Hai chúng tôi thôi là đủ Sau khi tìm xong mọi người sẽ kiểm tra nhà bếp Và lán thêm một lần nữa Trương Tam cũng nói, Lý Vân ử một tiếng, bước xuống thềm đá, rồi bước tới căn phòng bên cổng chính của đám NPC đang ngủ. Vinh Huy nói với Dư Tô. Này, chúng ta kiểm tra phòng Lý Nhị. Bây giờ Mã Tứ đang ngủ trong căn phòng này. Dư Tô đưa mắt nhìn xuống, im lặng chừng ba giây, rồi gật gật đầu. Được, chúng ta đi. Cô đi sau Vinh Huy, bước chân thật nhẹ. Chậm chậm tiến về phía cửa ra vào phòng ngủ chính Ở đằng sau nghe có tiếng anh quẻ và trương tam Đã bước vào trong phòng của lưu ngũ Dư Tô mím môi Có phần không đành lòng Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác Vinh Huy đi trước Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Anh ta cố nhẹ tay hết sức Nhưng cánh cửa gỗ Vẫn cứ vang lên tiếng kẽo kẹt Kẽo kẹt rợn người khẽ khẽ May nhờ có tiếng ngáy của mã tướng Tiếng động này cũng không có rõ Tiếng ngáy vẫn không ngừng vang lên Động tác của Vinh Huy vẫn không dừng lại Anh ta đẩy cho đến khi cánh cửa được hé ra một khoảng Đủ để cho một người tiến vào Quay đầu liếc nhìn Dư Tô ra dấu im lặng Anh ta lách mình bước vào bên trong Dư Tô ngoái đầu Thấy ở cửa phòng lưu ngũ Đã không còn bóng dáng của anh quẻ và Trương Tam Cô khẽ thở dài nhấc chân tiến vào phòng ngủ mã tứ đang đắp chăn nằm quay mặt vào tường hai người không nhìn thấy mặt của y chỉ có thể nghe tiếng ngáy khò khò vang lên ở chỗ mã tứ đang nằm bọn họ lén lút như là quân ăn trộm rón rén bước đi trong căn phòng tối đen như mực đi khắp cả căn phòng nhưng duy chỉ có cái giường nơi mã tứ đang nằm ngủ say là dư tô và vinh huy không dám tiến lại gần Bọn họ chỉ có thể ngồi xổm xuống nhìn vào gầm giường Nhưng vẫn không phát hiện được gì Vì phải cẩn thận hết sức Cho nên tốc độ tìm kiếm của bọn họ rất chậm 5 phút qua đi trong tâm trạng nặng nề của Dư Tô Sau đó đúng như những gì cô đã tiên liệu Tiếng gào thét của Trương Tam vang lên như xé toạc màn đêm Đau đớn như muốn xé cổ họng mà trôi ra Dư Tô nhắm chặt mắt Xoay người bước thật nhanh ra ngoài Trong sự kinh ngạc của Vinh Huy Cô vội vã chạy đến phòng ngủ của Lưu Ngũ Không cần phải dón dánh cẩn thận Đến cả tiếng hét của Trương Tam Cũng không khiến cho các NPC thức giấc Huống chỉ là bước chân của Dư Tô Lý Vân cũng lao thật nhanh ra Từ căn phòng ngay sát cổng chính Dư Tô là người đầu tiên tiến vào phòng của Lưu Ngũ Cô thấy anh quẻ đang đứng một chỗ Trên môi nở nụ cười ngạo nghễ chiến thắng Cũng nhìn thấy cả Trương Tam Đang bị moi tim Chỉ trong vòng chưa đầy một giây Anh quẻ đã biến mất Cùng lúc đó quy tắc thật sự của màn chơi Được truyền vào trong đầu của Dư Tô Dư Tô quay đầu nhìn ra ngoài cửa Chỉ thấy Lý Vân vẫn đang giữ động tác chạy Bị cố định ở trong sân Không cần nhìn cũng biết Vinh Huy cũng đang lâm vào trong tình trạng giống hệt Bây giờ là khoảng thời gian dành cho ma Cũng chính là dành cho Dư Tô Cuối cùng đến tận bây giờ Dư tôi mới hiểu được cách chơi của nhiệm vụ này Hóa ra những người chơi bình thường Sẽ không tìm được đầu mối hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ lần này là một màn chơi có độ khó tăng dần Quy tắc của người chơi đóng vai hồn ma chính là vào ban đêm Người nhập ma buộc phải giết chết một người chơi bình thường Nếu như thành công Nhiệm vụ của người này sẽ hoàn thành Và được trở về hiện thực ngay tức khắc Ma có thể tạo ra ảo giác nhưng không thể nào giết người trong ảo giác. Người này buộc phải chấm dứt dòng thời gian giả, sau đó mới có thể ra tay với những người chơi. Hơn nữa hồn ma còn cần phải ở riêng với mục tiêu hơn năm phút đồng hồ mới có thể giết người. Ngoài những điều này ra thì hồn ma còn có một nhược điểm chí mạng, đó chính là thi thể của người này sẽ bị giấu ở một nơi kín đáo nào đó trong căn nhà. Sẽ có những manh mối hướng người chơi tới vị trí cái xác được giấu, ví dụ như giấu chân nơi thi thể ngô nhĩ bị chôn vị trí dấu xác do người chơi đảm nhận vai oan hồn lựa chọn sau khi đã quyết định thì không thể đổi lại nếu như mà những người chơi tìm được xác của con ma này trước khi nó ra tay giết người nhiệm vụ của người sắp mai ma sẽ coi như thất bại chết ngay lập tức người này tức khắc sẽ biến mất và trở về hiện thực thậm chí manh mối về thi thể Và hồn ma tồn tại trong ảo giác Cũng không thể bị xóa bỏ Đối với người chơi bị phân vai ma mà nói Đây là một màn chơi cực kỳ khó Đương nhiên những người chơi khác Cũng gặp rất nhiều trở ngại Do những tình tiết mập mờ khó đoán Diễn ra trong suốt quá trình làm nhiệm vụ Ngoài ra thì Sau khi hồn ma chết đi Những người chơi lập tức sẽ được chuyển sang màn chơi tiếp theo Cũng có nghĩa là Trong ván chơi đầu tiên Ngô nhĩ người nhập vai ma đã chết Trong ván chơi đầu, những gì mà Dư Tô và Lý Vân chứng kiến khi cùng bước ra khỏi phòng là thật. Sau khi Dư Tô trở về, thì lại rơi vào ảo giác do ngô nhị tạo ra. Tất cả những ảo giác cô đã trải nghiệm được bắt đầu từ lúc tiến vào cửa phòng, khi nhìn thấy cái sắc của Lý Nhị. Sau đó, lại dùng ảo ảnh của đám người chơi trở lại phòng ngủ tiếp. Cuối cùng ngô nhị mới xóa bỏ ảo giác, Lý Vân trở về phòng gọi Dư Tô lúc đó mọi thứ lại trở về hiện thực ảo giác ngô nhĩ tạo ra chính là để tạo ra bí mật chung giữa mình và dư tô hòng chiếm lấy lòng tin của cô để có thể dễ dàng giết dư tô ở trong hiện thực chỉ là dư tô đã không mắc bẫy thế nhưng đường sam thì lại lộ mãn tự chui đầu vào giọ ngay trước giây phút ngô nhĩ giết chết đường sam những người chơi lại đào được xác của anh ta Vậy nên cho dù Ngô Nhĩ có giết được đường Sam thì nhiệm vụ của anh ta vẫn bị coi như đã thất bại do hai sự kiện được diễn ra đồng thời. Ngay khoảnh khắc nhiệm vụ của Ngô Nhĩ thất bại, ván chơi thứ hai đã được bắt đầu. Cũng giống như lần này, tất cả những người chơi bình thường sẽ bị đóng băng hành động. Chỉ có anh quẻ, ma của ván chơi số hai là được giao trong một khoảng thời gian để tự do hành động và sắp xếp kế hoạch. Trời chưa sáng, bọn họ cũng chưa từng trải qua ngày thứ hai trong màn chơi. Từ khoảnh khắc mà đường Sam chết, nhiệm vụ của Ngô Nhĩ thất bại. Họ đã chuyển sang ảo giác do anh quẻ tạo ra. Trời sáng, ra ngoài ăn xin, tất cả những sự kiện xảy ra trước đêm nay trông thì rất chân thực nhưng hóa ra chỉ là ảo giác giả dối. Thậm chí cái tên Ngô Nhĩ vẫn còn sống sờ sờ lúc họ tỉnh dậy. Thực ra cũng chỉ là ảo ảnh của anh quẻ tạo ra. Vì những manh mối có liên quan đến hồn ma, Vẫn sẽ tồn tại cả ở trong ảo giác Cho nên anh quẻ cố ý tạo ra một đoạn ảo giác Việc cổng chính được mở khóa Đám người chơi rời khỏi tòa nhà Lãng phí một khoảng thời gian dài Tìm kiếm manh mối ở ngoài xóm Mà quên mất những nơi còn chưa được lục soát Ở trong tòa nhà Hàng loạt những lớp mưu kế Vòng vòng bao phủ lấy nhau Kế hoạch của anh ta phải nói là quá đỗi thông minh Hồn ma không thể giết người ở trong ảo ảnh Vậy nên anh ta đã tạo ra một ngô nhĩ giả. Rồi bày bố cho đám người chơi. Hiểu lầm trương tam mới chính là ma. Sau đó anh ta lại lập nhóm cùng với ngô nhĩ và Dư Tô. Biến cục diện thành ra như bây giờ. Thật thật giả giả. Khiến cho Dư Tô cứ ngỡ ngô nhĩ vẫn còn sống. Và mục tiêu chính là đêm nay của anh quẻ. Dư Tô tưởng mình thông minh. Cô cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đêm nay là thật. Thậm chí ngô nhĩ chết... Cô cũng đã đoán ra kế hoạch của anh quẻ. Chỉ là không ngờ rằng cái chết của Ngô Nhĩ cũng chỉ là một trong hai lớp mâu kế của anh quẻ mà thôi. Mọi người đều lầm tưởng Ngô Nhĩ trong ảo giác là thật. Hơn nữa cái chết của anh ta lại khiến cho họ tin rằng sau khi giết đường Sam vào tối ngày hôm qua, Ngô Nhĩ đã mất đi ký ức, trở thành người đồng đội để cho họ có thể tin tưởng. Vì vậy, khi trở lại hiện thực, sau khi về phòng, tất cả người chơi đều nhất mực tin tưởng anh quẻ. Người đã hoàn thành nhiệm vụ giết người vào đêm nay. Nhưng ai có ngờ được, thật ra nhiệm vụ thực sự của anh quẻ chỉ mới bắt đầu. Khi họ cùng ra khỏi phòng, trước khi tới chỗ ở của lưu ngũ, Dư Tô mới ý thức được có chuyện không ổn. Khoảng thời gian mà anh quẻ dùng để giết Ngô Nhĩ rất bất thường. Khi đó, Dư Tô chỉ đợi ở bên ngoài chừng có mười mấy giây. Vừa thấy bất ổn là cô đã vén rèm xông vào ngay. Lúc ấy Ngô Nhĩ đã chết từ bao giờ. Nhưng nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong vòng mười mấy giây đồng hồ thì tại sao đêm trước ngô nhĩ lại phải mất thời gian dài đến như vậy mới giết được đường Sam. Có lẽ khi ấy anh quẻ định chờ đúng 5 phút mới ra tay. Nhưng Dư Tô đâu có ngu đến độ đứng chờ bên ngoài lâu như vậy mới để ý đến sự bất ổn. Vậy nên anh quẻ chỉ có thể hành động sớm nhất có thể. Chỉ là Dư Tô cũng đã đoán được phần nào của câu chuyện khi đứng ở ngoài cửa phòng của Lưu ngũ. Cô cũng không hề hay biết Làm sao mới có thể ngăn cản hồn ma này Dư tô không biết Chỉ cần tìm được thi thể Người chơi đóng vai hồn ma Sẽ chết ngay lập tức Cô chỉ có thể suy đoán rằng là mỗi đêm Ít nhất phải có một người chơi bỏ mạng Hơn nữa cũng không dám nói ra phỏng đoán của mình Dư tô chỉ đành trơ mắt nhìn Trương Tam Vô tư không hề cảnh giác Cùng anh quẻ đi vào phòng của lưu ngũ Rồi 5 phút sau Đã nghe tiếng kêu thảm thiết Khi chết của anh ta Nhưng cho dù có biết trước Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của hồn ma Không ngờ lại ngặt nghèo như vậy Dư Tô cũng chẳng dám nói cho ai Dù sao cũng sẽ có lúc nào đó Cô phải nhập vai oan hồn Ví dụ như hiện giờ Chẳng phải đã đến lượt chơi của Dư Tô rồi ấy sao Thân phận Dư Tô Bị Dư Tô coi là kẻ địch trước giờ Đã trở thành vai diễn của cô Còn những người mới vừa đấy Thôi còn là đồng đội Trong trước mắt đã trở thành kẻ thù Mà Dư Tô không thể không giết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 Để cùng hãm hại người còn lại Nghĩ tới đây dư Tổ Thầm hâm mộ sự may mắn Của kẻ sống sót cuối cùng Nhưng người có thể sống sót Qua ba ván chơi nguy hiểm Cũng không phải đơn giản chỉ là may mắn Ở trong màn chơi này Người xui xẻo là ngô nhĩ Có thể là do anh ta không đủ thông minh Cũng có thể là vì anh ta chưa từng tham gia Nhiệm vụ nào tương tự Như là xóm tàn tật Vậy nên khi được chọn làm hồn ma đầu tiên Ngô Nhĩ đã vạch ra một kế hoạch Không có chu toàn Khiến cho kết cục không chỉ có đường Sam Mà đến cả anh ta cũng bỏ mạng Dư Tô hít sâu một hơi Trong lòng cô thầm nghĩ Bây giờ chỉ còn lại hai người chơi là Vinh Huy và Lý Vân Cô buộc phải chọn một trong hai người này Là mục tiêu nhiệm vụ Cũng có thể cứ hành động trước rồi từ từ tính Gặp ai thì giết kẻ đó Tính tiếp bước tiếp theo Độ khó của nhiệm vụ Dư Tô Khiến người ta không khỏi thở dài Ứng dụng cho người chơi sắm vai ma Một khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ Trong khoảng thời gian này Dư Tô buộc phải vạch ra một kế hoạch Hoàn hảo Hết mức để có thể hoàn thành nhiệm vụ Ở trong màn chơi này Biểu hiện của Lý Vân rất mờ nhạt Bề ngoài cô ta trông như là một cô gái Mang vẻ đẹp phi giới tính thế thôi Xem chừng là rất khó nhằn Nhưng trong suốt cả màn chơi Lý Vân đều thể hiện Mình thuộc tiếp người hành động, tính đến bây giờ. Lời cô ta nói ra chỉ có thể đếm như trên đầu ngón tay. Biểu hiện của Lý Vân khiến cho Dư Tô không thể biết rằng rốt cuộc cô ta thông minh hay là cô ta đang cố tình tỏ ra bình tĩnh. Có thể Lý Vân đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu, nhưng cũng lặng lặng im im, không nói gì như Dư Tô. Cũng có thể là Lý Vân thực ra chẳng biết gì, chỉ là hùa theo để hành động cùng với những người khác. Không biết Lý Vân là loại người nào Dư Tô cũng không dám tùy tiện Chọn cô ta để ra tay Còn về phần vinh huy Do gương mặt của anh ta bị hủy hoại quá nặng Ảnh hưởng đến cả việc nói năng Cho nên cũng rất kiệm lời Nói câu nào là chắc ăn câu đó Không có nói lời thừa Dư Tô thật đau đầu day chán Cái nhiệm vụ chết tiệt này sao nó lại khó đến như vậy chứ Không lẽ đây là độ khó đến cấp heo hay sao Dư Tô ngồi xuống bên cạnh cái xác của Trương Tam Nhìn nơi vốn là vị trí của trái tim Đã bị móc rỗng Cô nhíu mày suy nghĩ Đồng hồ đếm giờ hiện lên Cô còn 1 giờ 50 phút Bây giờ cô phải tìm nơi giấu xác Rồi tìm cả cách giết chết một người Từng tích tắc trôi qua Không gian được ngưng động của Dư Tô chậm chậm tan biến Vào khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược Đến giây cuối cùng Dư Tô đứng phát dậy Cô liếc nhìn thi thể trên mặt đất Hít một hơi thật sâu Nhắm mắt bước tới Cách cửa ra vào một khoảng Đứng im đưa lưng về phía cửa Cùng lúc đó tiếng bước chân của Vinh Huy và Lý Vân Cũng vọng lại ở bên ngoài Tiếng gáy của thằng Mã Tứ thì im bặt cái xác của Trương Tam đã biến mất Vinh Huy và Lý Vân vừa chạy tới nơi Hiện giờ trước mắt của họ Là hai kẻ đang sống sờ sờ Trương Tam và anh quẻ đã hiện ra Đây chính là cơ hội mấu chốt của Dư Tô. Khi nhiệm vụ của Dư Tô vừa bắt đầu thì Lý Vân và Vinh Huy vẫn chưa kịp chạy tới. Vậy nên hai người bọn họ không tận mắt chứng kiến cái chết của Trương Tam. Dư Tô có thể biến hiện thực trở thành ảo ảnh của mình. Khiến cho hai người bọn họ ngỡ rằng chuyện xảy ra lúc này là hiện thực. Là tiếp nối sau sự kiện anh quẻ giết hại ngô nhĩ. Vào giờ phút này đây Trương Tam ngã ngồi trên mặt đất. Chiếc gậy của anh ta cũng bị văng ra cách đó một khoảng. Phần đùi giữa nát bị đè Nghiến dưới chiếc tủ gỗ đang đổ sập Mà mép tủ đập xuống nơi vết thương nặng nhất Mặt của Trương Tam cắt không còn giọt máu Đau đến mức cả người run rẩy Không dừng lại nổi Anh quẻ vươn tay bịt lấy miệng của Trương Tam Anh ta cố ngăn không cho Trương Tam hét lên Bởi vì cơn đau Vốn Huy Vinh Ở gần phòng của Lưu Ngũ hơn Lý Vân Cho nên cũng là người đầu tiên bước vào cửa Nhìn thấy cảnh này Vinh Huy khẽ cau mày, sao lại bất cẩn như thế? Anh Què liếc nhìn Trương Tam, dường như đang lo lắng mình mà buông tay ra thì sẽ hét lên. Cho nên cứ vừa bịt chặt miệng của Trương Tam, vừa thấp giọng, "Ờ ờ tôi tôi tôi và cậu ta muốn kéo cái tủ này để xem xem đằng sau liệu liệu có manh mối gì không, nhưng tôi thì vốn hành động khó khăn, lúc kéo tủ, tôi bất cẩn. Tuột tay cái tủ, cái tủ nó sập xuống đè vào vào cậu ta đó." Lúc này Lý Vân đã bước vào phòng. Cô ta coi mày nhìn cảnh tượng đó, không nói năng gì. Dư Tô thấp giọng nhắc nhở. Tiếng ngay của Mã Tứ đã dừng lại rồi. Hắn đã dậy rồi đó, đừng có nói gì nữa. Dư Tô dứt lời, đã nghe tiếng bước chân và tiếng mở cửa vang lên. Ngay trong căn phòng bên cạnh của Mã Tứ. Lý Vân đứng cạnh cửa, định quay lại khép cửa lại. Nhưng vừa vươn tay cô lại buông ra ngay Bởi vì bây giờ có đóng lại Thì cũng chẳng có tác dụng gì cả Mã tứ đã nghe thấy tiếng hét Giật mình tỉnh giấc Chắc hẳn là sẽ đi một vòng để kiểm tra tình hình Dù không lục soát Chỗ của lưu ngũ đầu tiên Thì chắc chắn cũng sẽ mò đến căn phòng ngủ chung Của đám tàn tật Đến lúc ấy thấy trong phòng không có người Mã tứ chắc chắn sẽ gọi Hai thằng du côn còn lại dậy Hoặc là xông thẳng vào phòng của lưu ngũ đám người chơi làm gì có phép tặng hình đâu bây giờ còn có thể làm gì được lúc này dư tô trầm giọng nói thật nhanh anh quen anh anh đứng cách trương tam xa ra mọi người ngồi xuống giả vờ sợ hãi đợi một lát rồi rồi từ từ nói từ từ nói lúc này mã tứ vừa bước ra ngoài đã để ý thấy cửa phòng của Lương vũ đã bật ra y lệt sệt lê đôi dép bước đến góc tường, cầm cây gậy gỗ lớn chuyên dùng để đánh đám ăn xin, rồi cẩn thận bước lại cửa. Năm người chơi ngồi ở trong phòng, đưa mắt nhìn Mã Tứ vừa bước vào bằng vẻ kinh hãi. Trong đó, Trương Tam vẫn đang bị kẹt dưới chân tủ. Nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, lông mày của Mã Tứ cau lại, y lạnh giọng hỏi đám người chơi bằng vẻ cảnh giác: "Tôi mở tối mịt rồi, chúng mày không chịu ngủ có ra đây làm gì?" Mọi người đều tỏ vẻ căng thẳng, giọng của Dư Tô run run. Bọn em, bọn em vốn ngủ rồi. Anh Mã, em, bọn em xin lỗi. Phòng ngủ của bọn em vừa hôi vừa bẩn, Cho nên, lúc anh Lưu vừa về, bọn em lén vào đấy ngủ. Nào ngỡ, nào ngỡ tại anh ta mà, mà ạ. Dư Tô vừa nói, vừa vươn tay chỉ vào trương tam đang đau đớn nên nhăn nhó. Không biết lúc ngủ, anh ta xoay sở kiểu gì mà sập đổ tủ, đè cả lên vết thương nữa. Cho nên mới thành theo lời của dư tô nói mã tứ đưa mắt nhìn trương tam phần đùi đầy những vết thương thối dữ của trương tam bị đè mạnh đến nỗi lòi cả máu cả mủ trông vừa thê thảm vừa đáng sợ còn anh ta thì vẫn cứ đau đớn đến run rẩy co giật mã tứ đưa mắt nhìn những người còn lại một lượt y tức điên người vươn gậy đập cho lý vân ngồi cạnh cửa một nhát Cây gậy đập vào lưng của Lý Vân, vang lên tiếng trầm nặng nề. Vừa nghe đã biết, Lý Vân hẳn phải rất đau đớn. Chỉ một gậy thôi còn chưa xong, mã tứ đánh Lý Vân xong. Thì bắt đầu hùng hổ bước lại gần anh quẻ, giáng thêm một gậy. Tiếp theo là Vinh Huy, Dư Tô. Đến cả Trương Tam đang rôn dày vì đau cũng không thoát được. Bà lũ rác rửa chúng mày. Chúng mày dẫn định ngồi lên đầu lên cổ tao đấy. Chắc chúng mày chán sống à? Chúng mày có tin là hôm nay em đập chết chúng mày không? Bảo sao? Phòng của Lưu Ngũ càng ngày càng thối Quá ra là tự đám chúng mày mà ra Hắn vừa đánh cho mỗi người một nhát Vừa nói Kẻ cuối cùng ăn đòn là Trương Tam Đánh xong hắn ném cây gậy đi Vươn tay dựng cái tủ đè Ở trên chân của Trương Tam Rồi quát tháo Cút mẹ cho mày về phòng Lần sau mà còn để tao thấy ở đây nữa Tao bẻ chân cả lũ đấy. Vinh Huy là người đầu tiên đứng dậy nhanh chân bước ra ngoài lý vân cũng đi theo tiếp theo là dư tô chỉ còn lại anh què vốn đi lại khó khăn và trương tam đang rũ người đau đớn trong số những người chơi không ai dám bước ra dìu trương tam bọn họ vẫn chưa quên lúc trước ngô nhĩ đỡ anh què rồi phải chịu đòn như thế nào mã tứ vẫn đứng nhìn bọn họ bằng cặp mắt lạnh lùng sau khi trương tam nhích được vào phòng như một con rùa bò Mã tướng mới quay người cầm chìa khóa Khóa luôn phòng ngủ của đám người chơi lại Trong bóng đêm tịch mịch Đám người chơi nghe tiếng bước chân xa dần Vang lên đều đều Cho đến khi cửa phòng ngủ chính được đóng lại Đám người chơi im lặng một lúc Sau đó Vinh Huy mới nói Này, này, mọi người tìm được manh mối gì chưa? Lý Vân lắc đầu Vinh Huy quay sang nhìn dư tô Chậm chậm nói Chúng tôi cũng chưa tìm được. Không biết là bên giường của Mã Tứ có gì không? Bởi vì có người đang nằm ở trên giường, cho nên họ không thể kiểm tra kỹ được. Tôi và trương tam, thấy phần nền nhà dưới tủ hình như hơi là lạ. Anh quẻ nói, không biết lúc nãy mọi người có để ý không? Hai miếng gạch lát sàn dưới chân tủ bị kênh, Vì vậy bọn tôi mới định khênh tủ ra xem. Anh ở anh ta gãi đầu có phần áy náy chuyện cũng đã rồi lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận trương tam nói tôi xin lỗi mọi người vì, vì bọn tôi mà mọi người phải chịu đòn oan bây giờ thậm chí còn không ra khỏi phòng được nữa nhưng tôi đoán chắc là ở dưới đó có vấn đề đó nếu như mai có cơ hội ta thử qua đó xem dư tô ngáp một cái vậy chỉ có thể đợi mai rồi tính tiếp dù sao bây giờ cũng không ra được chúng ta cứ ngủ đi Vinh Huy gật đầu đồng ý Dư Tô dọn lại chăn chiếu Rồi nằm xuống Những người chơi khác cũng lần lượt ngả lưng Chìm vào giấc ngủ Dư Tô không dám nhìn bất kỳ ai ở trong phòng quá lâu Chỉ sợ bất kỳ tiểu tiết nào Cũng có thể khiến cho hai người kia Nảy sinh nghi ngờ Cô nằm ở trên chiếu như bình thường Dần dần nghe tiếng hít thở Trong phòng trở nên chậm rãi ổn định Đương nhiên ngoại trừ Trương Tam Anh ta đang diễn cảnh mang thương tích Nặng đến mức phải đau đớn Đến độ này thì chắc là cũng chẳng ngủ nổi Nằm ở trong băng tối Trong lòng của Dư Tô không nén được phải khen ngợi Màn diễn quá sức xuất sắc của anh Què Có thể nói màn diễn của anh ta kín kẽ Nắm bắt tính đa nghi của Dư Tô Còn có thể dự đoán được cả hành động của cô Rồi lợi dụng cô để anh ta hoàn thành nhiệm vụ Anh ta tốn một khoảng thời gian rất dài để tạo ra ảo giác Khiến những người chơi đã trải qua một ngày sôi động, đi ăn xin, đổ các sự kiện, cũng rất mệt mỏi. Làm cho mọi người không thể ngờ rằng những trải nghiệm chân thực đó, những người đông đảo đi qua đi lại, trong suốt cả một ngày đi ăn xin, lại chỉ là ảo giác của anh quẻ. Anh quẻ thực sự quá giỏi. Nếu không phải Dư Tô là người tiếp theo nhận vai ma, thì e rằng do đến lúc chết, cô cũng chẳng thể nào hiểu được quy tắc của trò chơi này. Những dòng mô tả của nhiệm vụ được gửi cho toàn bộ người chơi lúc đầu Thực ra cũng đúng Chỉ cần những người chơi bình thường cùng bắt tay đối phó với hồn ma Thì hồn ma sẽ chẳng làm gì được họ Hơn nữa, ban đầu Ứng dụng còn cho những người chơi 3 phút để kiểm tra nhiệm vụ của nhau Khiến cho họ tin tưởng lẫn nhau Chỉ là những người chơi đã trải qua nhiều nhiệm vụ Đương nhiên sẽ không bao giờ tin tưởng hoàn toàn những người lạ mới quen Chỉ cần biết trong màn chơi có một hồn ma đang ẩn mình, bọn họ sẽ càng khó lòng mà tin tưởng nhau hơn. Ngoài ra, trừ lời mô tả nhiệm vụ ứng dụng cung cấp, trước khi trở thành hồn ma, những người chơi không thể tìm được bất kỳ manh mối gì liên quan đến màn chơi. Điều này khiến cho họ chỉ có thể liên tục tìm cơ hội tản ra để tìm đầu mối. Nhưng không ai biết, nhiệm vụ lần này hoàn toàn không có đầu mối nào cả. Thứ bọn họ cần tìm, Chỉ là xác của người chơi sắm vai ma mà thôi Nhưng với màn chơi này Thi thể cũng có thể được coi là manh mối Tìm được thi thể rồi Nhiệm vụ của người chơi ma cũng coi như là thất bại Thực ra ngay đêm đầu tiên Sau khi ngô nhĩ chết Những người chơi đã có cơ hội suy đoán ra Nếu như lúc ấy Sau khi ngô nhĩ bỏ mạng Người chơi nhập vai ma Không thông minh nhanh chí tạo ra một ngô nhĩ giả Để qua mắt mọi người Thông qua sự biến mất của ngô nhĩ và đường Sam, Thì họ có thể đưa ra kết luận ngay Sau khi tìm được xác của ngô nhĩ Nhiệm vụ của anh ta sẽ thất bại Rút ra được kết luận này Đám người chơi sẽ có mục tiêu tìm kiếm rõ ràng Ở bán chơi tiếp theo Vậy thì nhiệm vụ của con ma sẽ tăng thêm khó Chính bởi vì vậy Đến giờ phút này Người chơi sắm vai ma Vẫn còn có cơ hội Tất cả cũng là nhờ sự tính toán khôn ngoan của anh quẻ Dư tô thầm nghĩ Nếu như người đàn ông này có thể trở thành đồng đội Cùng clan với cô Thì quả nhiên như bắt được vàng vậy Chỉ tiếc là dư tô không có cơ hội nói chuyện quá nhiều với anh ta Hai bên cũng không có thân quen Thậm chí cái tên giả của anh ta Còn không đưa cho mọi người Chỉ gọi là anh quẻ Khi trời đã bắt đầu hừng sáng Những người chơi đã bị đánh thức Bởi tiếng lạch cạch Nhìn bầu trời lúc này cũng na lắm Mới chỉ hơn 5 giờ Mã tứ hùng hổ bước vào trong đầu tóc rối bù như tổ quạ, vẻ mặt rất khó coi, dáng vẻ khó chịu vì bị đánh thức đêm qua. Y hung tợn nhìn năm người ở trong phòng, nhìn cái gì? Tám mọc mắt chúng mày bây giờ đấy. Lê cứ thay lại đây. Mã Tứ hoàn toàn không để ý đến việc Ngô Nhị biến mất. Dư Tô cùng mọi người chậm chậm bước ra khỏi phòng, vết thương ở trên chân của Trương Tam bây giờ còn nặng hơn, cho nên bị tụt lại sau cùng, cứ đi bước nào là phải nghiến răng bước đấy mã tứ bước vào căn phòng đối diện gọi đám npc ăn mày dậy tên bảo kê còn lại thì đăng chút một thứ thuốc bột trắng không rõ tên tuổi giải ra một nắm vào đùi của trương tam trương tam hét lên nghe như tiếng con lợn bị chọc tiết đau đến chảy cả nước mắt chân của anh ta nhều ra cả máu lẫn mủ lớp thuốc bột dính ở trên vết thương bết lại lẫn với máu mủ khiến người ta thậm chí còn không cả dám nhìn Chỉ một thoáng, Lý Nhị và Lương Ngũ đã lái xe ban tới, kéo cả đám người chơi và NPC vào nội thành. Vậy là một ngày cực nhọc nữa lại bắt đầu. Từ sáng sớm, chưa đến 6 giờ, đã được đưa vào thành phố, rồi đến 5 giờ chiều mới được trở về nhà. Những người chơi bắt đầu bàn bạc chuyện tìm manh mối. Chân của Trưng Tam đã thành ra những thiết này, đi đứng rất khó khăn. Anh ta chỉ có thể ngồi đợi, vậy nên chỉ còn 4 người. Là Dư Tô, Lý Vân, Vinh Huy và anh Quẻ Bốn người đứng ở ngoài khoảng sân cát sỏi Ở bên cổng chính Anh Quẻ lên tiếng trước Bây giờ có thể ra ngoài tự do hành động rồi Hay là mình cứ chia thành hai nhóm Để đi tìm manh mối Vinh Huy lắc đầu Nhưng vẫn chưa biết kẻ địch hôm nay là ai Làm sao mà chia nhóm được Anh Quẻ nói Bây giờ vẫn chưa tối mà Theo như tình hình hai hôm trước Mọi người đều chết vào ban đêm Tôi đoán kẻ này không thể ra tay với chúng ta lúc trời sáng. Nhưng để an toàn, chúng ta cứ đi cùng với nhau thôi. Vinh Huy có vẻ vô cùng cẩn thận, không hề tốn nhiều lời với anh quẻ. Dư tô gật đầu nói. Tôi nghĩ cũng cũng nên đi cùng nhau đó. Lúc này mà chia nhóm thì là hành động thiếu sáng suốt. Chỉ là bây giờ phải đi về hướng nào đây? Là đầu xóm mới cuối xóm. Vinh Huy quay đầu nhìn hai bên đường. Anh ta nhíu mày đang định nói thì đã thấy lý vân cất lời không cần đi đâu cả vinh huy ngẩn ngơ tại sao ánh mắt của lý vân nhìn sang ba người con mắt còn lại của cô ta khẽ híp lại trầm giọng chắc chắn làm anh mối phải nằm ở trong căn nhà này chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi Lý Vân thốt lên rất chậm. Vừa nói, cô ta vừa liếc qua khuôn mặt của ba người. Mặt của Vinh Huy thì bê bết, không nhìn ra cảm xúc. Anh Quẻ và Dư Tô thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thấy Lý Vân quay sang nhìn mình, Dư Tô bèn cất giọng. Sao cô lại chắc như vậy? Lý Vân rời tầm mắt, quay đầu nhìn về căn nhà sau lưng, cất giọng lạnh nhạt. Diện tích của xóm tàn tật này quá lớn. Nếu manh mối ở bên ngoài, mà số lượng người chơi càng lúc càng giảm, Chúng ta làm sao có thời gian để tìm manh mối. Trò chơi cũng sẽ không tổ chức oái oăm như vậy. Hơn nữa hôm qua, chúng ta cũng đã đi ra ngoài thử rồi. Làm gì có manh mối gì? Đây là lần đầu tiên Lý Vân nói một câu dài đến như vậy. Đương nhiên là không tính Lý Vân giả xuất hiện trong ảo giác. Dư Tô nghĩ ngợi gật đầu. Suy đoán của cô cũng có lý. Dù sao, căn nhà này cũng không có rộng lắm. Chúng ta có thể tìm ở đây trước xem. Chỉ là lưu ngũ và lính nghị đều đang ở trong nhà. E rằng có muốn tìm thì cũng không tiện. Anh quẻ cao mày nói. Đêm qua tôi và Trương Tam phát hiện gạch lát sàn có vấn đề đó. Bây giờ tôi cũng muốn kiểm tra lại. Nhưng, nhưng hôm nay đến lượt lưu ngũ ở lại phòng. E rằng là sẽ phiền phức đó. Đợi đến khi ngủ, bọn họ ngủ rồi hẳn qua đó. Vinh Huy nói, chúng ta có thể kiểm tra những người chơi... Những nơi không gửi trước. Lý Vân bước ra, chỉ để là hai chữ. Bắt đầu đi. Vinh Huy cũng đi theo cô ta. Dư Tô là người thứ ba ở trong đoàn. Cô nhìn bóng hai kẻ một trước một sau. Bụng dạ lại có phần sốt ruột. Lúc bọn họ tiến vào cổng chính, vừa khéo, Trương Tam cũng đang hợp khảnh chống gậy. Lê từng bước dọc theo con đường nhỏ, từ nhà vệ sinh ra. Thấy bốn người chơi lại gần, anh ta lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trường tam vốn định cất tiếng hỏi Nhưng rồi lập tức khép miệng Lưu ngũ vẫn còn đang ngồi trong sân Vừa cầm điện thoại Vừa xem video Vừa phì phèo hút thuốc Lý nhị ngồi trong gian chính Ai nấy đều nghe rõ Tiếng hắn đang chơi game Trừ hai người này còn có cả ông già mù Đang bế con bé con Ngồi trên thềm đá Nghe nhạc chơi game Bé ninh ninh thì vừa nghe vừa học theo điệu nhạc Thỉnh thoảng lại bật cười khanh khách lý vân dẫn đầu đoàn chơi bất chợt giảm tốc rồi tiến vào căn phòng ở bên trái cổng lúc này ở trong phòng chỉ có người thanh niên cụt chân và một người khuyết tật bị cột tay lý vân nhìn kỹ hai người họ rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà căn phòng này cũng tương tự như phòng ngủ của đám người chơi chỉ cần liếc qua thôi là có thể nhìn rõ tất cả ở bên trong nhưng lý vân vẫn bước vào thậm chí còn ngồi xổm xuống Lật lớp chiếu lên xem bên trong có giấu cái gì Lý Vân kiểm tra căn phòng vô cùng kỹ Còn Dư Tô, Vinh Huy và anh Quẻ vừa chống gậy bước vào Vinh Huy đưa mắt nhìn Dư Tô thì thầm Cô đi ra chỗ gà đi Tôi sang bên bếp xem Bây giờ tất cả những nơi có thể tìm thì cũng chỉ có hai chỗ này Có Lý Nhị và Lưu Ngũ ở đây Những người chơi cũng không dám chui vào phòng ngủ của đám bảo kê Còn hai nơi này thì đương nhiên Cũng chẳng có gì để tìm Cả quá trình kiểm tra kỹ Chỉ tốn chừng 10 phút bốn người về phòng ngủ Trương Tam hỏi Sao mọi người không ra ngoài tìm Bây giờ các NPC đều đang thức Không tìm được manh mối gì đâu Anh quẻ đưa mắt nhìn Lý Vân Cô nói chắc là manh mối chỉ trong căn nhà này Cho nên chúng tôi không đi nữa Trương Tam ngỡ ra Rồi quay lại nhìn Lý Vân Anh ta co mày suy nghĩ một hồi rồi nói. Hay là như thế này đi. nhân lúc chúng ta còn thời gian thì chia nhóm ra. Cắt hai người ra ngoài tìm kiếm. Cho dù ở bên ngoài không có manh mối. Nhưng dựa theo tình hình ngày hôm qua. Át hẳn là NPC cũng đi theo chúng ta. Lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái để kiểm tra căn nhà này. Vinh Huy vẫn rất kiên quyết. Không được. Không nên chia nhau ra đâu. Dư Tô nói. Thật ra khả năng cao. Là chúng ta sẽ không bị giết vào ban ngày Nhưng cẩn thận hơn đôi chút Cũng không có gì xấu Nếu quả thực không ổn thì cứ đợi đến tối rồi hành động Này lại đợi tiếp đi ạ Trương Tam nói Giờ đã sang ngày thứ ba rồi Mà không tìm được manh mối Mọi người không thấy suốt ruột ạ Anh quẻ thở dài Bây giờ không những không tìm được manh mối Mà mọi người còn mỗi người một ý Cứ như thứ này cũng chỉ khiến cho tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta thêm chậm thôi. Nhưng nói như vậy, chứ cũng chẳng có cách giải quyết. Đám người chơi chìm vào trong im lặng dây lát. Lý Vân cất lời. Vậy cứ chia nhau ra hành động. Ai muốn ra ngoài? Anh què là người đầu tiên. Đề xuất ý kiến trên nhóm. Anh ta nghĩ ngợi một hồi rồi nói. tôi, Tôi, tôi có thể ra ngoài. Chỉ là tốc độ của tôi khá chậm. Chắc là sẽ không thể lừa bọn họ đi qua xa được Vinh Huy hé môi Do dự một lúc rồi chậm chậm cất lời Vậy tôi cũng đi Hai chúng tôi chia nhau ra Một người đi về hướng đầu xóm Một người đi về hướng cuối xóm Dụ cả Lý Nhị và thằng Lưu ngũ ra Bây giờ tôi cũng không được gì chỉ, chỉ có thể nhờ vào mọi người cả Trương Tam đưa mắt nhìn đám người chơi Nét mặt đầy vẻ áy náy Sau khi hai người rời khỏi đây Tôi sẽ đợi ngoài cửa, nếu như nếu như tôi thấy Lý Nhị và Lưu Ngũ trở về, tôi sẽ báo cho những người ở trong nhà ngay. Bây giờ trời đã không còn sớm, bọn họ không nhiều lời. Vinh Huy và anh quẻ nối đuôi nhau ra ngoài, chia nhau ra mỗi người một hướng. Ba người còn lại bèn ngồi đợi ở trong phòng cho đến tận khi nghe tiếng trò chuyện của Lý Nhị. Lưu Ngũ cùng với âm thanh của bọn họ tiến về phía cổng chính sau khi tiếng bước chân của bọn họ biến mất, dư tô bây giờ mới hỏi lý vân. chúng ta cũng chia nhau ra tìm chứ. cô muốn đi đâu? lý vân thoáng co mày suy nghĩ rồi nói. phòng của lâm vũ đi. hiển nhiên cô ta không hề tin tưởng dư tô. nghe trương tam và anh quẻ phát hiện ra có điểm bất thường. ở trong phòng của lâm vũ, cô ta lựa chọn nơi này trước tiên. dư tô nhíu mày gật đầu. được. vậy tôi sẽ cùng cô kiểm tra dưới tủ. Nếu như không tìm được gì Cô cứ tiếp tục tìm Còn tôi sẽ sang phòng của Lý Nhị Nếu như Lý Vân đã quyết định không tin cô Thì đương nhiên cô cũng không thể tin tưởng Lý Vân Nào có thể bỏ qua Mà tìm thẳng đến phòng của Lý Nhị Lý Vân đưa mắt nhìn cô ừ một tiếng Rồi bước ra khỏi cửa Trương Tam đứng đằng sau khẽ kêu lên Này Rất có thể dưới miếng gạch lát kia có gì đó bất thường Các cô nhanh lên nhá Dư Tô bám sát đằng sau Lý Vân Hai người tiến thật nhanh đến phòng của Lương Ngũ Lương Ngũ đã nhặt đôi giày Bị những người chơi ném ra giữa sân Vừa bước ra cửa Thì cái thứ mùi hôi thối Đã sộc thẳng vào mũi Hai người về khựng lại một lúc Chỉ là bây giờ bọn họ rất tội Những NPC có thể trở lại bất kỳ lúc nào Hai người chẳng dám nấn ná thêm Cố gắng chịu thứ mùi nồng nặc Bước thẳng vào phòng Ngoại trừ ông già mù ra Thì ba người ở ngoài sân đều đang vừa kinh vừa khiếp sợ hãi, nhìn chừng chừng bọn họ xông vào, ninh ninh lớn giọng gọi chị linh tử, chị chị mau ra đi, hai người không vào được đó đâu, các các các chị mà bị bắt thì sẽ bị ăn đòn đó. dư tô quay lại đứng trước cửa, đưa tay ra giấu xịt với con bé, rồi quay sang nhìn hai NPC khác, giọng thì thầm hôm qua bọn tôi đã lén nằm ngủ ở trong này. Lỡ làm rơi mất món đồ. Chỉ cần tìm lại được là chúng tôi sẽ ra ngay. Ờ, hai người thì có cái đồ gì mà rơi? Một NPC hỏi. Dư tô nhìn Lý Vân, đang cố sức khiêng cái tủ. Cười nói. Tìm được, tôi sẽ bảo. Mọi người cứ giữ bí mật cho tôi đi. Hai người chơi đưa mắt nhìn nhau. Còn đang do dự, thì ông già mù đã bế Ninh Ninh đứng dậy. Ờ, chúng ta đi về phòng thôi. Ninh Ninh quay lại nhìn. Bọn em về phòng đây, bọn em không nhìn thứ gì hết đâu nhá. Hai người còn lại cũng đi theo, khi đám NPC đã đi hết, Dư Tô thở hắt ra một hơi, rồi mau chóng trở về phòng, giúp Lý Vân kéo cái tủ ra. Quả thực bên dưới có hai miếng gạch bị kênh, trông có vẻ như chưa từng bị như là từng bị ai đó cạy ra vậy. Dư Tô quay đầu nhìn, tìm thấy được một con dao gọt hoa quả, đưa cho Lý Vân. Một tay Lý Vân cầm con dao cậy miếng gạch lát Một tay ra sức bẩy Cứ như vậy dễ dàng cậy được miếng gạch Nửa chiếc túi da màu đen lộ ra Sau khi cậy được miếng gạch còn lại Cái túi hiện ra nguyên vẹn trước mắt họ Cái túi này không to lắm Nó giống cái loại túi tiền mà những người bán rong Hay dùng buộc ở bên hông Túi căng phòng Bên trong không có gì Dư Tô vươn tay cầm cái túi Vì chỉ sót lại một tay Cho nên muốn mở cũng khó. Cuối cùng Lý Vân phải bước ra kéo khóa túi hộ. Bên trong là một sất tiền đỏ. Lý Vân cau mày. Không hài lòng với thứ vừa tìm được. Dư Tô cũng thất vọng thở dài. Liệu có phải manh mối sẽ không xuất hiện vào ban ngày không? Giống như đêm qua. Chúng ta lang thang suốt cả nửa ngày trời. Cuối cùng manh mối tìm được chỉ là giả. Lý Vân đưa mắt nhìn cô. Dường như là không cam lòng cô ta móc sạch tiền ở trong túi có thứ gì đó rơi ra từ trong đống tiền rơi xuống đất đánh cách một cái đó là một chiếc cúc to bằng đồng tiền xu trông hình như là cúc quần tại sao lại có cái cúc này ở đây dư tô nhặt cái cúc lên quan sát cả hai mặt thật kỹ là cái cúc bình thường không có cái quái gì đặc biệt lý vân cầm lấy cái cúc im lặng quan sát đoạn trầm giọng có lẽ đây chính là gợi ý Về hồn ma đêm nay đó Có lẽ chính là như vậy Dư Tô nhíu mày ý, ý cô là Là kẻ bị khuyết mất cái cúc này Là ma Cũng có thể là thứ này Chẳng có ý nghĩa gì Lý Vân ném lại cái cúc vào trong túi Rồi đặt lại vị trí cũ Cô ta tỏ ý Nhờ Dư Tô giúp đẩy lại cái tủ Rồi mới nói tiếp Bây giờ cô sang bên phòng lấy nhị được rồi. Dư tô nhún vai, quay người bỏ đi. Đương nhiên cô cũng chẳng cố ý để kiểm tra kỹ căn phòng. Vừa vờ vịt giả bộ, Dư tô vừa lắng nghe động tĩnh ở phòng bên. Thỉnh thoảng lại có âm thanh lạch cạch lạch cạch. Mười phút sau, Lý Vân bước ra khỏi phòng. Dư tô đứng đằng sau cửa, kiểm tra vách tường. Cô ta liếc nhìn Dư tô rồi bước sang phòng ngủ kế tiếp. đợi chừng hai phút sau dư tô mới tiến vào theo có tìm được gì không không thấy lý vân nhòi người trước giường cẩn thận ngó vào trong gầm dư tô nói tôi cũng không tìm được gì tôi cứ nghĩ là ban ngày sẽ không tìm được manh mối đâu hay là có chăng thì cũng chỉ là những manh mối giả lý vân quay đầu liếc rồi trầm giọng nếu như chiếc cúc áo là giả cô nghĩ nó nó sẽ ám chỉ ai dư tô nhìn lý vân chằm chằm Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Chắc cũng sẽ như là mưu kế của anh què đêm trước. Anh ta dùng manh mối giả để lừa chúng ta. Khiến chúng ta cho rằng là Trương Tam mới là ma. Vậy nên nếu chiếc cúc này là manh mối, thì đây cũng chỉ là thứ hồn ma của đêm nay cố tình bày ra để lừa gạt chúng ta. Cũng có nghĩa là người mà chiếc cúc ám chỉ này không phải là ma. Ý cô sao? Lý Vân khẽ gật đầu, đứng dậy, bước về phía bức tường. Cô ta đưa tay gõ gõ lên mặt tường, nghe thử âm thanh. Vậy... Người bị mang ra làm bia đỡ đạn là ai? Dư tô cười nói, cô đang hỏi tôi à? Tôi thì lại đang muốn nghe cô nói. Lý Vân không có ý kể lể tường tận mà chỉ nói một câu, tìm tiếp đi. Dư tô thầm nghĩ người như cô ta thật sự là khó mà đoán được bụng ra. Chỉ là dư tô có thể khẳng định Lý Vân không ngu, cũng không phải là đang cố tỏ ra bình tĩnh. Hai người bọn họ không nói năng gì nữa, tiếp tục kiểm tra căn phòng kỹ càng một lượt. Từ lúc bắt đầu đến khi khám xét xong xuôi Chỉ mất vòn vẹn có một tiếng đồng hồ Lúc này Trương Tam Ở ngoài cửa Bắt đầu khúng khắng ho một chàng Du Tô dừng tay Ánh mắt trao đổi với Lý Vân Rồi lập tức rời khỏi phòng Khép chặt cửa Tiến ra ngoài sân vinh huy đứng đằng sau npc lý nhị đứng từ đằng xa xuất hiện bất lực lắc đầu với lư tô dư tô và lý vân anh ta vốn định kéo dài thời gian với lý nhị thêm một chút nhưng lý nhị nói là đã muộn bắt vinh huy phải về bằng được cho nên vinh huy cũng chẳng còn cách nào mấy phút sau thì anh què đi theo thằng lưu ngũ trở về hai người còn chưa vào nhà đã nghe tiếng lưu ngũ mắng chửi ầm ầm Nó mắng anh què lè mè chậm chạp, tối sẩm tối sờ đến nơi, mà cứ như là con rùa. Những người chơi không còn cơ hội tìm kiếm nữa bèn trở về phòng. Tiếp theo đó, chỉ có thể chờ cho đám NPC ngủ, bọn họ mới có thể tiếp tục hành động. Trường Tam hỏi Dư Tô và Lý Vân có tìm được manh mối nào không? Lý Vân chỉ đáp bọn họ nhặt được một túi tiền ở dưới tủ, chứ không hề nhắc đến chuyện cái cúc. Dư Tô cũng không nói gì Năm người thì thầm bàn tán một hồi Nhưng cũng không đạt được kết quả cuối cùng Họ đành thôi Năm nghỉ ngơi dựng sức Đợi đến đêm lại tiếp tục hành động Dư Tô nhìn chiếc đồng hồ đạo cụ Mình nhặt được giữa đám tứ chi Trong thời gian chậm chậm Trôi đến 11 một rưỡi. Tiếng ngáy của thằng Lưu Ngũ và thằng Lý Nhị cũng bắt đầu vang lên Anh quẻ là người đứng dậy đầu tiên Thì thầm nói Đêm nay dù thế nào Chúng ta cũng nhất định phải tìm được manh mối Nếu không muốn chết Thì tất cả mọi người phải cố gắng Dư Tô nói Chúng ta hãy hành động Đừng có chia nhau ra Nếu năm người ở bên nhau thì cho dù là ma cũng không làm gì được chúng ta Vinh Huy gật đầu trầm chậm, chậm Đêm nay ai đề nghị mà chia ra Thì kẻ đó chính là hung thủ Là ma đó Lý Vân không nói gì bước thẳng ra khỏi cửa. Mọi người lục tục đi theo cô ta. Người tụt xuống cuối đoạn vẫn là Trương Tam mang vết thương nặng ở chân. Tổng chính đã bị khóa. Vinh Huy vươn tay trỏ. Tỏ ý bảo mọi người nhìn xem. Năm người bắt đầu tìm kiếm ở nơi dễ dàng nhất chính là chỗ chuồng gà. Cái lán bé tẹo Chỉ liếc mắt một thôi là có thể nhìn đủ được bốn góc, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi kiểm tra xong, anh què thì thầm. Chúng ta sang bên phòng lưu ngụ tìm. Vinh Huy gật đầu, Lý Vân lại nói. Nhưng chúng ta chưa từng bao giờ tìm thử ở trong phòng của mình. Có đúng hay không các vị? Lời Lý Vân nói khiến mọi người đồng loạt sửng sốt anh què vỗ đầu đúng rồi sao lại có thể quên được nhở chúng ta đã bỏ qua thứ gần mình nhất đi thôi mau về phòng kiểm tra mau lên tôi tôi nghĩ là manh mối sẽ không có ở đó đâu trương tam nhún vai nhưng dù sao đêm cũng còn dài chúng ta cứ từ từ tìm những người khác không phản đối năm người chơi bèn quay về phòng ngoài đám chăn chiếu bẩn thỉu căn phòng gần như trống không mặt đất bẩn ẩm thấp Trần nhà thấp tè Liếc nhìn đã có thể thấy đủ mọi ngóc ngách ở bên trong Nơi duy nhất có thể có manh mối Là ở dưới nền nhà Sau khi bước vào năm người chia nhau Lật chăn đệm dài ở trên đất ra Nền nhà vốn dĩ bị phủ kín Đã hoàn toàn lộ ra Thấy chưa Tôi đã bảo là đây không có gì mà Trương Tam thở dài Chúng ta đã ngủ ở đây mấy ngày rồi. Nếu như có manh mối, chả lẽ lại không phát hiện. À, đến giờ, con nói thì cũng chả có tác dụng gì. Anh quẻ liếc nhìn Trương Tam, rồi quay sang nhìn mọi người. À, chúng ta ra ngoài tìm tiếp đi. Theo tôi, nơi khả năng ẩn dấu manh mối nhất là trong phòng của các NPC nằm ở đối diện và cả phòng ngủ của Lý Nhị lưu ngụ nữa. Hay là chúng ta... Chúng ta bắt đầu từ phòng đối diện của đám NPC Vinh Huy đưa mắt nhìn Lý Vân Lúc chiều cô ấy đã kiểm tra rồi Không Dư tô nói Dù hồi chiều Lý Vân kiểm tra Nhưng thứ nhất là Nửa đêm chưa chắc đã giống với ban ngày Có thể có manh mối thực sự Chỉ xuất hiện vào ban đêm Hay là Cảnh có thấy mình đã quá tin tưởng Lý Vân không Khi ấy Chỉ có một mình Lý Vân lục soát ở đó Con mắt duy nhất của Lý Vân Quay sang nhìn Dư Tô chầm chầm Cô đang nghi ngờ tôi đây à Dư Tô bật cười Chẳng lẽ cô không nghi ngờ tôi đấy Bây giờ ngoại trừ anh quẻ ra Thì cả bốn người chúng ta đều đang nghi ngờ lẫn nhau đâu Ờ đúng vậy đúng vậy Anh quẻ nói Dù tôi đã quên mất chuyện xảy ra đêm trước Nhưng rõ ràng là hôm qua tôi đã nhận vai ma rồi Những lần sau Sẽ không luân phiên đến lượt tôi đâu Vậy nên bây giờ người duy nhất Trong chúng ta Người có thể tin tưởng chính là tôi đó Những người còn lại Nghi ngờ nhau là chuyện bình thường Dư Tô lại nói Vừa nãy tôi còn chưa nói hết Còn một chuyện nữa Lúc sáng khi Lý Vân kiểm tra phòng của đám NPC ở đối diện Trong đó vẫn còn hai người Vậy nên cho dù có coi như Lý Vân đã lục soát toàn bộ ngóc ngách khác Thì vẫn còn sót lại chỗ của hai người đó đang nằm Bây giờ chúng ta kiểm tra lại Cũng là có lý do Chứ không phải chỉ là để tin tưởng đồng đội Lý Vân nhìn Dư Tô trọng trọng Mấy phút sau mới rời ánh mắt đi Trương Tam đột nhiên bật cười Sao tôi thấy Ai cũng sốt sắng tìm đầu mối vậy Chẳng lẽ thật sự đêm nay không có ma hả Vinh Huy nói về việc chính Bây giờ các NPC ở phòng đối diện còn đang ngủ Chúng ta làm sao mà vào lục lọi được Dư Tô đáp Anh Quẻ vừa đề xuất Bắt đầu tìm từ phòng đối diện trước Tôi không đồng ý lắm Ta có thể để dành căn phòng đó đến cuối cùng, kiểm tra xong hết những nơi khác, rồi mới lục soát căn phòng cuối cùng của đám NPC ăn mày. Thậm chí có thể dựng bọn họ dậy mà tìm. Nhưng nếu như bây giờ qua đó tìm trước, lỡ bọn họ thức giấc, chúng ta cũng không thể nào đi tìm những chỗ khác được. À, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Trương Tam gật đầu, cứ theo đó mà làm đi. Chúng ta phải nhanh lên. Cuối cùng năm người chơi đã bàn bạc xong xuôi, kéo nhau rời khỏi phòng lần này họ không tách nhau ra dù rằng anh què và trương tam đi lại khó khăn ba người còn lại cũng không để họ tuột xuống vì vậy tốc độ của cả đoàn năm người rất chậm sau khi đã tính toán kiểm tra chuồng gà xong xuôi bọn họ lựa chọn điểm tiếp theo chính là nhà bếp trong bếp bày đủ thứ đồ đạc ngổn ngang thì thầm bàn bạc một hồi họ quyết định nhấc hết những thứ có thể nhấc được ra để xem bên dưới có manh mối gì không để một đám người cụt tay què chân làm công việc vất vả này đương nhiên là sẽ mất nhiều thời gian kiểm tra bếp xong Dư tô nhìn đồng hồ rồi thấp giọng sắp được bốn mươi phút rồi đấy trương tam thở dài cất lời mang đầy vẻ thất vọng Ê, tiếc là vẫn chưa tìm được gì tôi nghĩ là nhiệm vụ lần này không có manh mối rồi vẻ mặt của những người chơi khác trầm xuống anh què nói thôi bỏ đi chúng ta cứ tiếp tục Chưa biết làm sao đây. Nói xong, anh ta bước về căn phòng liền kề nhà bếp. Đây là phòng của hai tên bảo kê còn lại. Hiện không có người ở. Nhưng tìm kỹ một lượt, vẫn không thấy có gì. Vinh Huy vò đầu bứt tai Vô cùng bất lực với tình cảnh trước mắt. Chỉ có thể đi kiểm tra từng phòng có người. Vậy, vậy... Chỉ chỉ mình ba người đi được thôi Anh quẻ chỉ chỉ vào mình Rồi quay sang nhìn Trương Tam Trương Tam cũng đành bất lực Không phải là bọn tôi đòi chia nhau ra đâu Thực sự bây giờ không còn cách nào Lý Vân liếc nhìn Dư Tô và Vinh Huy Sau đó lại nhìn về phía anh quẻ Anh không sợ Trương Tam là ma Anh quẻ nhìn Trương Tam ừ, Sợ chứ Tôi đâu có, có có nói là muốn đi ra ngoài với cậu ta đâu Chúng tôi sẽ đứng ngay ở trước cửa Cứ cứ thế để mở cửa Nếu như có chuyện gì Mọi người đều có thể nhìn thấy Cho dù anh ta là ma Thì anh ta cũng không dám tùy tiện ra tay Trương Tam gật đầu tán thành Quyết định như vậy đi Nói xong Anh ta chống gậy đến trước bậc thềm Ngay trước cửa phòng của Lý Nghị Dư Tô bên cạnh vươn tay đỡ anh ta Phần anh quẻ được Vinh Huy Diều Chậm chậm bước theo sau Bước đến bậc thềm, Trương Tam buông tay Dư Tô thì thầm cảm ơn. Sau đó anh ta vươn tay trái chỉnh lại lưng quần. Ánh mắt của Dư Tô nương theo động tác của Trương Tam dừng lại ở trên quần của anh ta. Rồi cô đột nhiên quay phát lại nhìn thẳng vào Lý Vân. Lý Vân lặng lặng rũ mắt, giây lát sau Dư Tô mới thấp giọng hỏi Trương Tam. Này, cúc quần của anh bị đứt à? Ờ, đúng vậy, không biết là rơi đâu nữa Trương Tam không mấy để ý Chắc là lúc ra ngoài tìm anh mối Tôi bị vướng vào đâu rồi tuột mất Phiền chết đi được Đi thôi Lý Vân lạnh nhạt cất lời Dẫn đầu bước về phòng của Lý Nhị Vươn tay đẩy khẽ cánh cửa Tiếng ấy ở trong phòng vẫn vang lên Hé được một nửa Lý Vân lách người thẳng vào trong Dư tô bám theo sau lưng Vinh Huy cũng lập tức bám theo ngay. Lý Vân quay đầu lại, nhìn thấy Trương Tam và anh què vẫn đứng chờ ở ngoài cửa. Chỉ cần đứng ở trong phòng này là có thể nhìn thấy họ. Dư Tô bước lại gần cô ta, thì thầm hỏi, này, cô nghĩ sao? Lý Vân ngước mắt nhìn cô, rồi hạ giọng khe khẽ trả lời, rất có khả năng là anh ta đó. Dư Tô nhíu mày, nhưng người giận chúng ta đến manh mối, Chính là Trương Tam và anh Què. Tại sao anh ta lại có thể để lộ sơ hở như vậy? Bởi vì ai cũng sẽ nghĩ như cô thôi. Lý Vân nói xong, bèn bước thẳng tới. Ở bên đầu giống Lý Nhị. Vinh Huy ngờ vực hỏi Dư Tô. Này, hai cô vừa nói cái gì vậy? Cái cúc làm sao? Dư Tô lắc đầu không giải thích. Vinh Huy nhìn ra ngoài rồi thấp giọng Có phải các cô nghĩ Trương Tam là ma Là Lý Văn nghĩ như vậy đó. Dư Tô nhìn Vinh Huy, ánh mắt đầy cảnh giác, còn tôi thì vẫn luôn nghi ngờ ba người như nhau. Lúc này Lý Nhị đang nằm quay mặt vào tường, đột nhiên chở mình. Đám người chơi không ai dám phát ra tiếng động gì nữa, thậm chí thở cũng phải nín lại. Cũng may là thằng Lý Nhị nó chỉ giật mình, tiếng ngáy o o ngưng lại giây lát rồi lại vang lên. Lý Vân đứng rất gần giường, Ánh mắt của cô ta sầm xuống, chậm chậm bước lại mép giường, vươn tay khẽ lật lớp ga giường lên. Dư Tô và Vinh Huy trao đổi ánh mắt với nhau, mỗi người chia ra kiểm tra một chỗ, cẩn thận tìm kiếm đầu mối. Không biết liệu có phải là lý nhị nằm ở trên giường cảm giác được hay không mà ngủ không yên, lúc thì trở mình, lúc thì đạp chăn, thậm chí có lúc còn lẩm bẩm nói mơ. Thấy hắn như vậy, Những người chơi không thể không đặt phần lớn sự chú ý lên lý nhị. Lúc này những người chơi ở trong phòng không hề để ý tới Trương Tam và anh quẻ đã biến mất Cứ như vậy cho đến khi có tiếng kêu thảm thiết vang lên Cùng lúc đó có tiếng tõm từ phía nhà vệ sinh vọng lại đám người chơi sừng sốt trong giây lát Rồi lập tức lao ra khỏi cửa chạy thẳng đến nhà vệ sinh con đường nhỏ dẫn đến nhà vệ sinh chật hẹp, chỉ đủ cho một người đi. Lý Vân chạy đầu tiên, cũng là người đầu tiên bước tới. Nhà vệ sinh ở nông thôn thuộc dạng là hầm phân hai ngăn, bên trên có mấy tấm ván để đặt chân ngồi xổm. dưới lớp ván không có gì che đậy, liếc mắt là có thể thấy đống chất thải bẩn thỉu ở bên dưới. Lúc này Trương Tam đã không còn ở nhà vệ sinh, chỉ còn thấy cái gậy vứt chỏng chơ. Ba người chơi vừa đuổi theo tới nơi, nhìn theo hướng cái gậy Thấy một kẻ đang nổi nửa người trong hầm phân Mà phải gọi đó là một thi thể mới đúng Thi thể chỉ còn một nửa cái đầu Một cánh tay thò ra khỏi đám chất thải Cả cơ thể hầu như đã chìm ngập Mặt của cái xác bị dây bắn chất thải Khó mà nhìn ra được dung mạo Dù vậy, bọn họ vẫn thấy rõ một một Kẻ đó chính là anh quẻ Chỉ mất chưa đầy 10 phút là có thể nhìn rõ hoàn cảnh Vình Huy hé miệng vừa định nói gì Thì cơn trắng váng ập vào đầu của họ Lúc mở mắt Họ thấy mình đã quay lại về phòng Tiếng nắng le lói chiếu qua khung cửa sổ bé tèo Trời đã sáng Vậy là đêm thứ ba đã kết thúc Trong phòng chỉ còn lại bốn người Lý Vân quay đầu nhìn Dư Tô Dư Tô cũng ngước nhìn cô ta Không ngờ cô nói đúng. Anh ta lợi dụng manh mối giả anh khỏe tạo ra hôm trước. Khiến tôi cứ ngỡ. Những đầu mối tìm được khi trời sáng. Đều là giả. Không ngờ hỡ. Này. Hai người tìm được cái gì vậy? Vinh Huy hỏi. Trước đó Lý Vân không hề đề cập đến chuyện kết cúc. Dư Tô cũng không nói. Vậy nên Vinh Huy vẫn không hay biết. Dư Tô kể bắn tắt lại chuyện mình và Lý Vân tìm được kết cúc ra sao. Vinh Huy nghe xong bèn gật đầu. Anh ta cố ý để lại đầu mối Khiến chúng ta nghĩ thân phận của người chơi Đóng vai ma Không thể bị phơi bày một cách dễ dàng Như vậy mọi người sẽ buông lòng cảnh giác bên ta Lúc chiều Tôi còn bảo Lý Vân Rất có thể manh mối tìm được khi trời sáng là giả Nào ngờ cái cúc lại là thật Dư tô nhìn Trương Tam Chỉ là tôi vẫn tò mò Không biết anh ta lừa anh quẻ Đi xa tới nhà vệ sinh như thế nào Bằng tốc độ của hai người bọn họ Chị e đến nhà vệ sinh phải mất đến vài phút. Vinh Huy co mày gật đầu. Anh ta liếc nhìn Lý Vân rồi thì thầm. Nếu biết người chơi ma là Trương Tam, thì đáng lý khi ấy phải gọi cả anh ta vào chứ. Thì anh què cứ đứng ở ngoài cửa, cũng đã chả sao. Dư tô nói, cũng không trách, chúng ta không gọi Trương Tam vào phòng được. Ai hiểu tại sao anh ta lại đi cùng Trương Tam chứ? Cô hất hàm về phướng Trương Tam Bất lực Bây giờ có nói thì cũng đã muộn Anh Quẻ đã chết Xem ra đêm nay người sắm Vai ma đã thành công Chúng ta đi gọi Trương Tam dạy thôi Vinh Huy ngồi gần Trương Tam Đứng dậy lay lay vai mấy cái Trương Tam cũng choàng tỉnh Ngơ ngơ ngác ngác nhìn ba người ừ, Lần này là tôi à Tôi, tôi đã giết anh Quẻ rồi à ờ, Hơn nữa còn đẩy người ta Vào trong hố phân đó Trương Tam cười khổ Sao tôi có thể làm ra cái chuyện như vậy chứ Vinh Huy vỗ vai anh ta Rồi nhìn Dư Tô, Lý Vân Bây giờ chỉ còn lại ba chúng ta Dư Tô và Vinh Huy nhìn nhau Về mặt của cả hai nặng nề Dư Tô trầm giọng. Chỉ tiếc là cho đến bây giờ Ta vẫn chưa tìm được cách hoàn thành nhiệm vụ Có lẽ chẳng còn cách nào khác đâu Lý Vân nói Chỉ có một cách giúp ta chiến thắng màn chơi này Đó là sống sót đến cuối cùng Những thớ thịt bị phân hủy trên mặt của Vinh Huy co giật Không, không thể như vậy Ý cô là màn chơi này chỉ có một người được sống Dư tô cao mày Trong mắt của những người chơi Không rõ tường tận quy tắc Là Lý Vân và Vinh Huy Kẻ đóng vai oan hồn sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào nửa đêm Không thể nào quay trở lại hiện thực ngay Mà còn bị xóa hết những ký ức Diễn ra trong đêm Khi sắm vai ma Trở lại với vai trò là một người chơi bình thường Chỉ có người bị giết thì mới biến mất Cũng có nghĩa là từ đầu màn chơi đến giờ Chỉ có những người bị giết chết mới quay về hiện thực Theo như tình huống hiện tại Trong bốn người chơi còn lại Trương Tam là kẻ đáng tin Ba người còn lại chắc chắn sẽ là ma Người chơi ma sẽ tiếp tục giết người Rồi quay về với vai đồng đội của họ Cứ theo một vòng tuần hoàn như vậy Cuối cùng sẽ chỉ còn lại một người chơi Đã từng là ma và một người chơi bình thường. Người chơi bình thường này cũng có thể đã từng sắm vai ma, nhưng hiện giờ bọn họ đã nghiên về phương án. Một người sẽ không thể liên tiếp đóng vai ma hai lần. Tuy vậy, chỉ còn lại hai kẻ đã từng làm ma, thì vòng chơi mới vẫn bắt buộc phải bắt đầu. Hồn ma mới sẽ được chỉ định. Vậy thì kẻ cuối cùng sắm vai ma sẽ là người sống sót duy nhất. Không khí ở trong phòng đông cứng, gương mặt của bốn người chơi sám xịt, Kẻ có vẻ mặt khó coi nhất chính là Trương Tam. Gương mặt của anh ta lúc này rúm gió, còn hơn cả khi bị cái tủ đè. Nếu như vậy thì chẳng phải người người đã vào vai ma như tôi. Chưa chắc. Vẻ mặt của Dư Tô nặng nề, tôi chưa từng thấy nhiệm vụ nào chỉ cho phép một người còn sống. Mọi người đã thấy bao giờ chưa? Vinh Huy không nói, Lý Vân cũng thôi, không buồn nhìn, mắt rũ xuống. Một giây lát sau Trương Tam lại hạ giọng Chưa từng thấy nhưng không có nghĩ là không có Trương Tam còn chưa dứt lời thì ở bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân Một ngày mới đã đến Bọn họ lại có việc mới Họ tiếp tục ngồi xe vào thành phố từ sớm tinh mơ Nhưng hôm nay được đưa về hơi muộn Đến tận 6 giờ mới về tới nơi Là do mấy thằng du côn bị người ta đánh ở ngoài đường những khi không có dịp lễ Tết tụ họp Đám ăn mày được chia ra làm hai nhóm Ở hai địa điểm khác nhau Thằng Lâu Ngũ, thằng Mã Tứ và thằng Lý Nhị Tiếp tục đưa những người chơi NPC đến chỗ cũ Nhưng lúc chiều Gọi bọn họ lên xe về Có một đám cầm gậy gọc từ đâu sông đến giơ tay xông đánh bọn du côn Bọn họ gây gỗ Để cướp địa bàn Vì đã có chuẩn bị từ trước Người lại đông hơn Cho nên đám du côn bảo kê bị đánh cho bầm dập Không thể phản kháng Nhưng đám bọn họ còn có anh Long đứng đằng sau Bọn họ gọi một cú điện thoại cho anh Long Lập tức có người đến hỗ trợ Anh Long còn đàm phán Với phe đối phương Sau đó đi bệnh viện kiểm tra vết thương Giải quyết việc này tốn rất nhiều thời gian Đến khi Người đưa bọn họ về Lại là hai kẻ lạ mặt Cùng với cặp bảo kê còn lại Sau khi đám bàn bài trở về Hai kẻ lạ mặt rời đi Chỉ còn lại đám bảo kê trước đó cùng với thằng Mã Tứ Phụ trách sâu trông coi Lưu Ngũ, Lý Nhị và Mã Tứ đều bị đánh trọng thương. Hôm nay chỉ để lại hai người họ nhận việc. Hai kẻ này xem chừng khá là cáu kỉnh. Cũng chẳng có tâm trạng mà co, cho đám ăn mày nhàn nhã đi dạo tự do như mọi ngày. Vừa về tới nơi, chúng nó đã đẩy đám ăn mày vào nhà rồi khóa chặt cổng. Lúc này đám người chơi im lặng ngồi ăn bánh bao. Một hồi sau Vinh Huy mới cất lời. Chúng ta phải làm sao đây? Lý Vân không nói, Trương Tam thì cười lạnh. Thôi cứ ngủ đi Dù sao cũng chỉ có thể đợi người chơi Sắm vai ba đến giết Cũng chẳng còn cách nào khác hoàn thành nhiệm vụ đâu Đêm nay mọi người không ra ngoài nữa Cứ ngồi chờ đến hết đêm Tôi mới thử xem Rốt cuộc là có chuyện gì có thể xảy ra nữa Vậy đêm nay anh định ngủ thật à Dư tô nhìn anh ta Nở một nụ cười lạnh nhạt Chưa chắc đâu Trương Tam ngồi xuống nhìn dư tô tròng trọc cô, cô nói vậy là có ý gì Đừng có gãi nhau nữa Vinh Huy lúng túng Mọi người đây đều không phải là ngu Đã ba ngày trôi qua rồi Chỉ chốc lát thôi sẽ là đêm thứ tư Tôi nghĩ chắc chắn mọi người cũng chưa từng gặp màn chơi nào mà không có manh mối như vậy Vậy nên có thể phỏng đoán của Lý Vân là chính xác đó. Dư tô ngồi dựa vào tường Cái bánh bao bị xé từng chút một Cô nhìn đống vụn bánh Vậy nên mới có người định ra tay trước khi hồn ma xuất hiện Nói xong Cô lướt mắt nhìn qua đám người chơi, rồi lại cúi xuống. Trường Tam tức giận đến bật cười. Cô nhìn tôi làm gì? Ý cô là tôi định giết mấy người à? Chân cẳng tôi thế này thì làm gì được ai? Lý Vân khẽ ngẩng đầu, kề lên bức tường. Cô ta khẽ thở dài, cầm hồn đi. Đó cũng chỉ là giả thiết thôi. Chúng ta vẫn bắt buộc phải tìm anh môi. Còn hơn là ngồi đây chờ chết. Dư Tô quay đầu nhìn Lý Vân trong lòng thầm nghĩ. Cho đến giờ này át hẳn Lý Vân cũng đã mệt mỏi. Trường tàm nguyết dư tô một cái, cũng không nói nữa. màn đêm buông xuống, đám người chơi lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Lê thê tốn thời gian và nhạt nhẽo. Lần này không giống với lúc trước, đám người chơi bắt đầu tìm kiếm phòng ngủ của Lưu Ngũ. Căn phòng này đêm nay bị bỏ trống, còn phòng của Lý Nhị thì có người. Bình thường hai thằng du con nọ sẽ ngủ trong căn phòng cạnh bếp nhưng hôm nay mã tứ vắng mặt cho nên một tên sẽ ngủ ở phòng của Lý Nhị. Những người chơi đã kiểm tra phòng của Lưu Ngũ vài lần, thậm chí còn quen thuộc với cái thứ mùi ghê rợn ở trong phòng đó. Lý Vân là người bước vào đầu tiên. Cô bắt tay tìm kiếm từ bên giường. Dư Tô và Vinh Huy tìm kẻ trước người sau. Trương Tam thì chống gậy đi cuối. Vinh Huy vừa định bắt đầu kiểm tra thì đã thấy Dư Tô kéo mình. đang lúc Vinh Huy ngạc nhiên quay đầu lại. Dư Tô đã chỉ chỉ về phía rừng của Lưu ngũ Vinh Huy quay sang nhìn Ánh mắt đầy ngờ vực Dư Tô mấp máy môi nhưng lại không nói lên lời Dường như cô cũng từ bỏ ý định nói Quay đi kiểm tra tủ đồ Vinh Huy lại càng thêm ngờ vực Thấy Dư Tô bỏ đi Anh ta không dám hỏi Mà chỉ có thể đè nén sự nghi ngờ Đi lục soát chỗ khác Sau khi kiểm tra xong xuôi Rời khỏi phòng của thằng Lưu Ngũ Vinh Huy cố tình đi chậm lại Thì thầm hỏi Dư Tô đang đi cuối Có chuyện gì vậy Lý Vân đi trước nhất khựng lại Quay đầu nhìn bọn họ Dư Tô lắc đầu không nói Vinh Huy lại càng cảm thấy bất thường hơn Anh ta kéo Dư Tô Thấy Lý Vân đã đi khuất một đoạn Mới lại hỏi Rốt cuộc là có chuyện gì Dư Tô thấp giọng, Anh không để ý à Ở giường của Lưu Ngũ có một con dao gọt hoa quả đó Vinh Huy ngẩn ra một lúc Đúng, quả thực chỗ đó có một con dao Nhưng giờ đã biến mất Điều quan trọng nhất đó là Lý Vân là người tiến vào phòng đầu tiên Vừa vào đã đi thẳng tới bên giường Cô ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để lấy con dao Dù sao đó chỉ là một con dao gọt hoa quả Có thể dễ dàng giấu vào trong người Tại sao cô ta lại phải lấy con dao Nguyên nhân đã quá rõ Theo như tình hình hiện giờ Rất có thể màn chơi sẽ chỉ để lại đường sống cho một người. Thậm chí đến cả Trương Tam cũng bắt đầu nảy sinh ý định ra tay với những người khác. Về phần Lý Vân, cô ta lén dấu dao trong người để... Vinh Huy lắp bắp. Vậy, vậy đêm nay không chỉ có một hồn ma. Đi thôi, chúng ta cứ bám theo cô ta xem. Dư Tô thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này Lý Vân đã đến căn phòng chính giữa, đang đưa tay đẩy cửa vì bên trong có người đang ngủ động tác của cô rất khẽ trương tam chống gậy lê từng bước đêm nay mọi người đều nặng nề bực dọc cho nên chẳng ai buồn đỡ anh ta trương tam cũng không dám bước lại gần sợ mình phát ra tiếng động lớn đánh thức người ở trong phòng rất nhanh lý vân cũng đã bắt đầu tiến được vào bên trong vinh huy đưa mắt nhìn dư tô rồi bước vào theo Trường Tàm tất nhiên là không thể vào phòng. Dư Tô chậm chậm mấy bước lại gần cửa chứ không bước vào hẳn. Lý Vân đến giữa phòng, đột nhiên đứng sững lại. Sau đó, Lý Vân quay lại nhìn Vinh Huy thì thầm. Nếu như tôi đoán không lầm, hồn ma đêm nay chính là linh tử của tay kia, chính là của ta đâu. Vinh Huy sửng sốt. Tại sao vậy? đêm đêm vừa mới bắt đầu, sao cô lại chắc chắn đó là linh tử được? hết tập ba quyển sáu, tôi cứ nghĩ là hôm nay có thể kết thúc được rồi, à, thế nhưng mà không nghĩ là loại rắc rồi đến như vậy, chắc là mai, mai mới kết được. Kính thưa quý vị và các bạn Cái màn chơi xóm tàn tật này Cái bản chất của nó lại quá đổi bất ngờ Đúng là siêu hách não Nó không quá ghê rợn Như những màn khác nhưng nó siêu hách não hóa ra, hóa ra Chúng ta tưởng luật chơi là như thế này Nhưng lại là như thế khác Người chơi sắm vai ma Có thể tạo ra ảo giác Nó quá là bất ngờ luôn Và nếu như mà nói thật lòng là anh chị em nghe Mà không tập trung là chúng ta không hiểu Tôi đọc sai mất một đoạn Bởi vì là tôi Tôi tôi tôi chưa hiểu được Cái bản chất của nó cho nên là Tôi đọc cái cảm xúc nó bị sai Tôi phải thu lại mất nửa tiếng đồng hồ Và lần đọc thứ hai Tôi mới hiểu ra được À nó là như thế <cười> Phải công nhận là nó hách não kinh khủng Nhưng mà càng hách não thì chúng ta lại càng thấy nó hay Đúng không ạ Chúng ta sẽ chờ đợi xem ngày mai Dư tô sẽ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào khi mà thực sự chỉ có thể đối mặt với hai người chơi mà xem ra cả hai người chơi đều rất thông minh đừng quên hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận xin chào và hẹn gặp lại